Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó lăn lung lốc theo phòng Hà Cơ à. Cái truyền thuyết về con giải cũng hay các bạn Đúng không? Cái truyền thuyết về con giải nó cũng hay Con giải thì anh đã từng được nghe rồi à. Anh cũng đã từng được nghe người ta nhắc đến con giải rồi à. Còn mình cũng đã ghim cái, cái bình luận của Jin Về con giải ở trên đó các bạn có thể đọc à, còn cái cái cái cái đoạn cuối cùng Nó là một cái đoạn kết nối rất là thú vị là đi theo một đoàn quân da xanh không mọc tóc các bạn tự biết nhé đúng rồi Hà cơ cái con ma bình vô anh hello mc âm um, âm um, âm um, âm um, âm um, um phong chào em nhé Ờ ở trên anh cũng thấy là con ma bình phôi nhá, nó nó giống như là cái đầu người á, nhưng mà nó trắng bình bạch mà nó lăn lông lốc. Má nó đang đi á. Đang mình đang đi buổi tối á mà tự nhiên cái cứ thế loạt xoạt loạt xoạt á. Là là quay lại thấy nguyên si cái đầu người nó lăn lông lốc xong đâu nó cười khanh khách khanh khách. Và ba hồn chín vía là mẹ mất sạch, quay lại nhìn cái mặt nó trắng như bùi vôi nó lăn lông lốc. Ờ là sợ lắm. Sao cái dropper tự nhiên nó, nó nảy lên Ở bên Youtube nó bị sao vậy Chắc là cái mạng nó đang bị ngán May quá đọc xong rồi cái mạng nó bắt đầu nó mới lag à, Cái bạn nó bị lag đó các bạn Ok Thì Đã hết lag chưa các bạn Hết lag chưa đây là nó báo lác vàng, vàng khè vàng cả màn hình nên rồi bên này này. Thôi rồi định định tâm sự với anh em một chút về cái cái câu chuyện hôm nay có một bạn bạn ấy inbox mình. Ừ, hôm nay có một bạn bạn ấy inbox mình một cái câu chuyện một cái câu hỏi rất là hay nhưng mà định định tâm sự với anh em một tí nhưng bây giờ muộn rồi, muộn rồi thì bây giờ mình Mình, mình nói ra câu hỏi trước đó là Chúng ta sẽ suy nghĩ nha Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện Về cái vấn đề này ở cuối chương trình nha à, Hôm nay có một bạn Bạn ấy inbox Bạn bảo à, Ông Tũn ạ Tôi à, muốn tâm sự với ông một tí à, Tâm sự gì? Ông cứ nói tôi nghe xem Tôi à, ly dị vợ đến hôm nay là hơn một tuần rồi Hai vợ chồng ly dị nhau hơn tuần Mà trong một tuần qua thì vì chưa tìm được nơi ở mới chúng tôi vẫn ngủ ở với nhau chung một nhà ngủ với nhau chung một giường <cười> thì chúng ta sẽ cùng dự đoán xem là cái những cái điều gì nó xảy ra. <cười> ok. ông ông ấy nói như thế, tôi nhắc lại nhé. Ông tâm sự với tôi đó là hai vợ chồng lấy dị với nhau hơn tuần rồi. Đấy, nhưng vì trong trong cái thời gian này chưa tìm được. Chỗ ở Thế cho nên là Ông ấy Vẫn ở trong một nhà Và vẫn ngủ chung một giường Và ông ấy có hỏi tôi một cái điều Là Đêm hôm trước Ông ấy hơi tê tê rượu Và Ông ấy nhìn vào ông ấy Mặc váy ngủ Đi qua Thì tự nhiên ông ấy ông cảm thấy nóng cái bụng. Bây giờ ông phải làm thế nào? Má lại đã, đã đã ly dị, Cậu ra tòa rồi đó các bạn chứ không phải chỉ là cãi nhau hay ly thân gì gì đâu, đã ra tòa rồi đó. Mà vẫn còn ở với nhau chung một nhà, ngủ với nhau, chung một giường đến cả một tuần trời. Thế điều gì xảy ra? điều gì xảy ra thì không biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm